Anh sợ hai con dao lòng kia lại giờ thôi, muốn xuống hồ ăn cá, định đứng bên trên nhắc nhở các chú, nhưng mà chân cứ mềm oặt cả ra, đứng không vững, thành thử mới rớt xuống đây. Tối quay đầu lại nhìn cánh rừng bên hồ, chỉ có gió hì hì thổi ra từ khe núi lay động cành cây. Không thấy có động tĩnh gì lạ thường, lập tức hiểu ra ngày việc đã sở sở trước mắt, lão chết tiệt lo chúng tôi lặn xuống không lên nữa. Tìm được đàn tế rồi sẽ tìm đường thoát thân, bỏ mặc hai bố con lão. Mối lo này của lão đâu phải mới chỉ một hai ngày. Họ đã xuống dưới đây rồi, tôi chẳng còn cách nào khác. Cùng chẳng thể nào để mặc họ ngâm mình dưới nước được. Chỉ tội hai bố con nhà lão có mỗi tính lận, không có bình dưỡng khí. Thôi thì làm theo cách cũ, ròng chìm vậy. Vậy là mọi người xuống lại, bàn tính một lượt, quyết định bơi xuống hầm động. Bị tảng đá lớn đập vỡ, rồi xem chỗ nào nước ngấm nhiều nhất thì xuống chỗ đó. Chúng tôi đang định lặn xuống, bỗng thấy cá trong hồ đột nhiên náo nhác, những con cá khác bơi loạn xạ như lũ nhặng mất đầu. Lần vào trong ngầm động ở đáy hồ, là chốn tiệt ở trong đó không dàn nữa. Có hàng vạn con cá dầu trắng kết thành ngư trận, cũng hơi có chút run rẩy, dường như hết sức căng thẳng. Tôi lập tức cảm thấy có sự chẳng lành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 nhưng vẫn còn một bộ phận vết chặt thành một đám, thả trên cũng không tản ra. Có điều quy mô dường như hơi nhỏ một chút. Tôi đoán một ngư trận tàn rã, hoặc giả thế yếu đi, còn giao long trên núi sẽ nhanh chóng luồn qua, không bỏ qua cơ hội cắn chết con cá giả kia đầu. Rồi sau đó, trong khoảnh hầu yên tĩnh này, e rằng sẽ lại dấy lên một luồng sát khí tanh tươi, chẳng may đôi bên đánh nhau, giả như con cá giả bị cắn chết, bọn tôi có muốn xuống nước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 sả vào trong hang động ở hai bên dãy nhấp nhạch phòng hóa. Tuyển báo giơ tay giải hiểu với tôi, xem ra phía trên đã bắt đầu đánh nhau, rồi cậu ta chỉ tay xuống phía dưới. Con đường đi xuống bị một quả cầu đá khổng lồ bịt chặt. Có điều không thể trông ra bộ dạng ban đầu của con mắt ngựa. Bên trên có tầng tầng lớp lớp những con phù du trong suốt, cùng các loại cá tép liêu dìu nằm ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn sinh vật tụ lại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 đã không thể nào chống chịu hơn nữa. Nói không chừng con mắt trên đầu chúng tôi có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Và phải người, tự chỉ có nước nắt thành tường. Để cho an toàn, chỉ còn cách bơi xuống mép bên rồi quành lại mới là bảo đảm nhất. Cuối cùng chúng tôi lặn vào trong hắc động hơn 100 m vuông, có vẻ như là một đại sảnh nạp đó của thành cổ trước đây, hơi giống thần điện. Trên nóc có một lỗ hổng lớn, bên trong ngập nước. Dòng nước ở đây tương đối ổn định Hàng động dường như chỉ có lối vào bên trên Các đường khác đều đã bị đất gắt Đá răm bịt kín hết Tuy nước có thể ngấm qua Nhưng con người lại không thể lách qua được Mọi người đánh dơ đèn chiếu Xoay quanh một vòng Ô xì không còn điều Nếu vẫn không tìm ra đường khác Thì chỉ còn con đường chết Đúng lúc mọi người như chuột chạy cùng xào Đang cảm thấy lo lắng vô cùng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 ấn đứt một mảng thịt trên mình con cá già. Còn cá già bị thương khất mình, quằn quại dẫy chết. Cơ thể lôi cả hai kẻ tử thủ chìm xuống, chốc chốc lại lắc thân mình đập vào vách tường ở đáy nước, hy vọng có thể bứt trúng ra. Đồi bên quấn chặt lấy nhau, lăn tròn vào trong thần điện. Đối diện với những con vật khổng lồ này, sức mạnh của con người quả thực quá ư bé nhỏ. Tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người mau chóng tản ra, bơi lên mặt nước. Thần điện này tuy rộng rãi,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 chỉ biết một mình khấn nguyện xin bình an. Hai con giao long thấy con cá già hỗn độn, mừng rơn như hóa dại, nhành nhanh giơ vút lượn một vòng, đang tính toán xem sẽ khớp vào chỗ nào để kết thúc tính mạng của con cá phù này. Trúng bị máu loang của nước kích thích, giống như hít phải thuốc phiện, trông có vẻ hưng phấn hơi quá độ, có đau đớn một chút cũng không sao. Đang lúc như thế, đột nhiên phát hiện ra trong điện có người. Một con liền quẫy đuôi, đâm thẳng xuống như một quả ngư lôi vằn đen trắng. Hốc rãnh ở đáy địa lúc này đều đã bị rạn nứt cả. Nước và máu đục ngầu theo đó rối xuống. Tầm nhìn lập tức rõ lên. Tôi cầm đèn chiếu lia một chập, chỉ thấy con giao long vằn đang lao ra, bổ thẳng về phía giường Lê Dương và A Hương, cách chỗ tôi không xa lắm. Hai người họ dùng chung một bình dưỡng khí, nắp ở góc miệng chờ thời cơ rút lui, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tôi định bơi qua cứu viện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 Lực đẩy trong nước hồ có hạn, tảng đá đổ xuống vốn kéo theo nước của hồ chút xuống. Sau khi nện vào con rào long, cũng chẳng hề chứng lại, tất các xuyên vỡ nền điện dưới nước, tất cả mọi thứ trong điện đều bị cuốn xuống theo dòng nước khổng lồ. Trong dòng nước, Tô Chỉ cảm thấy đất trời điên đảo, cơ thể như rơi xuống quỷ đập không đáy. Bất gặp một không gian lớn đến mức khó tưởng tượng, chỉ còn cách nín chặt mồm mũi để đề phòng bị sặc trong cơn hoảng hốt, bỗng phát hiện ra một khoảng sáng trắng bên dưới đó, dường như sa vào trạng thái ảo giác với muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh, cũng không biết những người còn lại đã bị sối đi đâu. Cơ thể tôi rơi xuống một cách hồ trên dãy nham thạch thấp thoáng có ánh hình quang mờ nhạt, sóng chồng không thực lắm. Nhìn lên có hàng trăm cột nước lớn nhão từ các nham động trên đỉnh đầu trút xuống. Bỗng nhiên cảm thấy có cánh tay kéo giữ mình, tôi định thần nhìn lại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 Nhất thời đầu óc quay cuồng, mai mã chỗ này rất mềm, ngã xuống cũng không đau. Có điều đột nhiên thấy bất ổn, cảm giác tay như sở lấy một tảng thịt, bèn vội trấn tĩnh, nhìn cho kỹ, hóa ra không phải thịt. Tôi và Tuyền Béo liếc nhìn nhau. Tổ sư cái này, 8 phần 10 là nấm rồi cậu ạ. Nấm dê vườn, cao bằng 10 tầng lâu. Trong khoảng không gian rộng rãi bên dưới, ở mép nước có vô số như con phù du lớn bay lượn.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 nhưng cũng không nhỏ, chắc đều là loại hoàng đế cả. Lăn xuống từ dốc đá rằm ven hồ, giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi. Chỗ đá rằm kia quả thực dốc quá, cứ giẫm lên là trượt, không chỗ vững được. Tôi đành leo xuống để thoát cái nấm hoàng đế này đã. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26, Tôm cẩu, quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi từ trên đỉnh đọng lỗ chỗ như cái giàng, bị nước xối xuống tái Mấy người còn lại đều bị thất lạc cả Điều tôi lo nhất chính là con rào lòng Trong trận hỗn chiến ở đáy hồ phong hóa Một con dường như đã bị mắt đá ngàn cân đẻ chết Nhưng vẫn còn lại một con Tính cả con cá chúa dầu trắng Có lẽ cũng bị dòng nước xiết Xôi xuống khoảng hồ dưới đất này cả rồi cũng nên Nếu sơ lời dường Mình thúc và à hường có ai đó đụng phải chúng Át sẽ lành ít dữ nhiều Nghĩ đến đây tôi và tuyển bé hốc đều không dám trần trừ thêm nữa bất chợt cơ thể đau đớn, bắt đầu bò từ đỉnh cây nấm hoàng đế, ra dèa mũ nấm để quan sát tình hình. Giới cây nấm hoàng đế cao lớn này, mọc chi chít nấm nhỏ, màu sắc kích cỡ đều không giống nhau, trải rộng thành một cánh rừng tuyền nấm, với vô số con phù du to như con chuồn chuồn đội dài, không khác nào các linh hồn trắng muốt bay lượn như thổi đưa. Phía xa là tầng thứ hai của quanh hồ giới đất. Lúc tôi vừa rơi xuống,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 Dõi mắt tìm mấy người thất lạc, chỉ thấy trong dòng nước chốc chốc lại có mấy con cá lớn nhảy vọt lên, không một bóng người. Tôi bảo Tiền Béo ở lại đây trông chừng, còn mình xuống trước, đi men hồ tìm một vòng xem sao. Đúng lúc Định Dung con dao lính rủ, gan vào thân nấm để trườn xuống, thì thấy ở tầng ngổ phía dưới có người bơi lên. Tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn qua dáng dấp thì chắc chắn là Minh Thúc. Lão ta leo lên bờ, nặng nhọc bước mấy bước, ngơ ngác nhìn quanh. Rồi đi thẳng vào khu rừng nấm bên dưới cây nấm hoàng đế. Hình như cung định leo lên một chỗ cao để nhìn cho rõ địa hình. Tôi nói với Tiễn Tiếu, "Lão khọm Hồng Công này, cũng cáo xấu thật. Lão đã tới đây rồi thì cậu tạm thời chăm lo cho lão. Tôi xuống ven hồ tỉ nốt hai người còn lại, sau cùng sẽ tập hợp quanh cây nấm hoàng đế nổi bật nhất này." Tôi đang định đi xuống thì thấy mình túc đi trong đám nấm lổn nhổn được mười mấy mét. Chắc vị ban nãy kinh hãi lại vì mệt mỏi quá độ, chân nam đá chân chiều, ngã đập mặt xuống đất. Lão nằm nhoài trên mặt đất, xoay người lại nắm bóp cánh tay, một lúc lâu sau vẫn không thấy đứng dậy, hình như cố ý bất cần, chẳng muốn cố gắng nữa. Mình thuốc bị ngã, xem ra cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên cơ thể lão nặng nề đã làm cái động thứ gì gần quanh đó. Nhờ vào ánh hình quang ảm đạm, tôi vào tiệm béo phát hiện ra Vạt nấm cái chỗ mình thúc nằm không xa, đột nhiên xô giật loạn xị. Bên trong có một cái vỏ đèn đang từ từ bò dậy. Cái vỏ đèn đó hình vòng cung, từng lớp từng lớp thân rất dài. Tôi chợt ra, bò mẹ, trông nhiều rất đại bác ấy. Nếu là giết thật thì con này phải to biết nhường nào. Mình thúc nằm dạng tẻ hé trên mặt đất, môi mấp máy như độc thoại, có lẽ lại đang oán trời trách phận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 từ trên cao nhìn thì thấy được minh thúc và còn rít, nhưng xuống đến nơi rồi thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, buộc phải nhờ tuyển béo đứng trên giao hiệu chỉ đường và lúc nào cần kíp thì bắn yểm hộ mới mong thành công. Đương nhiên, đây là việc phải tranh thủ từng giây từng phút, làm gì có thời gian bàn bạc. Tôi chỉ nói với tuyển béo một câu, hành động theo tín hiệu của tôi. Rồi rút dao lĩnh rồ cắm vào thân nấm, từ trên táng lộng, chênh chách tròn xuống.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 Cờ hải quân vẫn dùng để trao đổi thông tin. Nón này chúng tôi học ở Phúc Kiến từ lâu lắm rồi, rất đơn giản lại trực quan. Trồng động tác là biết cậu ta bảo đối phương ta di chuyển chậm chạp. Sau đó cậu ta lại làm hiệu chỉ rõ phương hướng. Tôi hùa hùa tay lên, ý đã nhận được tín hiệu. Đúng lúc ấy trong rừng rậm thấy lan tỏa một màn sương nhàn nhạt, nhạt. Tôi sợ là khí độc con rết phóng ra, liền rút mảnh lá phòng độc trong túi, mang theo biên bình đeo vào. Hai tay cầm chắc cây mã 1911, chóp nòng súng xuống thấp, mau chóng tiếp cận vị trí của Minh Thục. Sau khi tuyển bễ hô chỉ chỏ mấy lượt, tôi đã tìm thấy chỗ Minh Thục đang nằm. Sau đó không gian có tiếng sột soạt, nghe như vô số mảnh vụn đang cào cấu, nghe mà hãi hùng, hơn nữa tiếng nước ở đây đã yếu đi, càng khiến người ta hoang mang bội phần. Tôi lặng lặng đến gần, muốn lôi lão dậy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 đè lưng lên người lão. Cú này tôi vận đủ cả sức lực, chắc phải đè cho lão sống dở chết dở. Vậy mà tiếng người của lão vẫn rằng sặc không ngớt. Nghe giọng hơi méo, so với tiếng đào khóc của đàn bà còn khó nghe hơn mấy chục lần. Tôi nghi bụng, lão cọm hầm cung này sắp chết rồi mà còn cười thành tiếng. Đột nhiên nhớ tới cầu thờ. Cung điện quỷ ma rung chuyển trong tiếng cười ha ha. Mẹ kiếp, cái giọng cười vàng trước khi chết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 Cái khó ló cái khôn, tôi tát luôn cho lão mấy cái đầu điếng, lại rút Bắc Đại Huyền Trù giáp đặt vào đầu mũi lão. Mùi Bắc Địa Huyền Trù rất sốc, mình thúc hít phải, liền dùng mình hắt xì hơi mấy lần. Bấy giờ mới nín cười, nhưng cơ mặt đã cười đến nỗi sờ cứng, nhất thời không hồi phục lại được, được mặt đực mũi giãn rộ tèm lem, thật là tà tơi đến độ. Bỗng một viên đạn của tên béo bắn vào vạt nấm ở gần đấy. Tôi quay mắt đầu lại, thấy tên béo đứng trên cây nấm hoàng đế không ngừng hùa xuống, nhở nhắc tôi phải mau chóng rút khỏi. Dải nấm lớn xung quanh lại lắc động. Con rết vỏ đèn to tướng kia đã chùi rà. Lão Minh Thúc vừa đúng nằm phơi giá trước mặt nó. Tôi vội lùi lại mấy bước, cởi mặt nạ phòng độc. Thoạt tiền ra hiệu cho tên béo chớ nổ súng, hoảng hốt nói với lão. Minh Thúc này Sao lưng bác có còn rít? È e là nó định rời bác đấy. Bác sĩ thần cứu tôi, cả đời tôi không quên đâu. Sau này khi về nhà, tôi nhất định sẽ đốt cho bác thêm ít tiền giấy. Bác sĩ thần cứu người, chắc chắn sẽ thành chính quả. Tôi chúc mừng bác trước kê đã. Mình thúc kinh hãi ngây cả người, vội quay đầu nhìn ra đằng sau. Hai có mắt trợn trừng lên ngất lịm, tôi vội kéo lao dậy, bảo. Thôi hị được rồi được rồi, không đùa với bố già nữa.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 Mình nó đen tuyền, chỉ có móng vuốt màu trắng, dưới tấm thân to béo cũng có hàng trăm cái chân trông giống như rít. Loại này rất ngu đần, chỉ ăn nấm dưới đất mặt thôi. Mình hít thở dài một hơi, chùi bọt mép, cái mạng già coi như đã lượm được từ quỷ môn quan về, ngượng nghịu cười với tôi. Tôi hỏi lão, có thấy sự lý dương và a hường độc không? Lão vừa định trả lời, bỗng nghe thấy tiếng nành bút sột soạt vang lên. Hai chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn.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 là một mạch điên cuồng về chỗ tuyển béo đang đứng. Tuyển béo từ đầu chí cuối chưa nổ súng, chứng tỏ con vật kia còn cách tối xa, hoặc giả chưa đuổi tới nơi. Đợi đến lúc chúng tôi leo hết dài nắm bậc thang, trờ lên chỗ cây nắm hoàng đế, mình thúc lập tức ngã vật xuống, thả hồn hà hồn hẹn như chiếc quạt cũ rích. Tôi và tuyển béo dựa ống nhỏm nhìn về phía con đường vừa lên. Trên khoảng đất trống trong rừng nắm bàn nãy, xuất hiện hàng trăm con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 Nằm đơ không một chút phản kháng Lập tực bị hơn chục con địa quan âm lật ngựa cho chồng mặt lên trời Đành để cho chúng ta hồ phanh thầy xé sắc Vì khoảng cách quá xa Ánh huỳnh quang tuy soi sáng khắp động Nhưng cũng bị yếu đi bởi khoảng không hôn hút biển dưới Tôi vào tuyển béo không cách nào nhìn rõ xem Lũ địa quan âm kia đã giờ chiêu trò gì Chỉ thấy tôm cầu đáng thường giống như con tôm thường rất lớn Trong nháy mắt đã bị lột vỏ lộ ra thứ thịt trắng bên trong, bị bảy địa quan âm xé thịt vắt lên lưng, cõng vào góc xà. Tôi và Tiễn Béo nhìn nhau, nằm phục trên tán cây đấm hoạc đế, mãi không nói ra được lời nào. Hàng trăm hàng ngàn con địa quan âm chúng tôi cũng chẳng ngán gì. Có điều cảnh tượng vừa rồi, có điều cảnh tượng vừa rồi, thực không thể nào là hành vi của loài dã thú địa quan âm này có thể làm được. Tập tính của chúng là tụ năm tụ bảy với nhau, Ít khi quay bầy đông lại hết sức có trật tự như thế. Điều thực sự không thể hiểu nổi là sau khi xé con tôm hùm, vẫn không hề tranh nhau đánh chén mà như tiến hành một nghi thức nào đó, chúng vận chuyển thực phẩm ra chỗ khác. Loại vật này đâu có tái khoán cất giữ thực phẩm như kiến. Hành vi này quả thực quá bất bình thường.